các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net khỏe hạnh phúc trong cuộc sống và luôn nở nụ cười trên môi i love you chào chú đó là lời kết uh, của chim sâu đã nhắn gửi cho viett thảo chim sâu ơi chú thảo có đi xuống ăn giang lúc đó tự nhiên con sẽ biết lần này mà nếu về việt nam đi đâu chú sẽ thông báo trên facebook uh, trên twitter trong instagram có thể trên youtube để cho mọi người biết nha hy vọng <cười> hy vọng lại ở nhà nghỉ của của chim non chim non hả con chim con của con chim sâu chim sâu chim sâu rồi như vậy thì qua mười bảy câu chuyện ngắn của con chim sâu đã kết thúc cái kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm ba mươi bảy hôm nay chỉ còn hai ngày nữa là đến tết nha các bạn happy new year tất cả mọi người và hẹn gặp lại Wanneer je York tặng chung mà gang dần kế tiếp. Thank you. and I love you.